Chương 377, Lục Chính cao cười lớn, gõ tay xuống bàn, "Đừng nói linh tinh. Ăn no thì làm việc cho ra hồn, đừng có lười nhác, được bữa ăn ngon cổ vũ." Cả nhóm nhanh chóng quay lại công việc. Họ dựng giường đất, đắp bếp lò, sửa cửa sổ, sửa máy nhà và làm lán. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, tất cả công việc đã hoàn thành, mấy hôm nay trời nóng giường đất đã được hong khô hoàn toàn, không còn hơi ẩm bốc lên, có thể nằm ngủ mà không sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Khi mọi thứ xong xuôi, Lục Chính Hành không quên đùa cợt, vỗ vai anh trai, "Anh cả, anh sắp có giường ấm rồi nhé." Còn chị dâu thì giỏi như thế, làm gì cũng tài, Lục Chính Cao cũng đồng. "Tình, đúng là vợ chú có tài. Hồi trước chú mua mấy cái hú" dở cho hai đứa một ít để dùng. Đựng dầu hay đồ linh tinh đều tiện cả, nói rồi, ông không quên bảo Lục chính hành cầm thêm vài thứ từ nhà, bao gồm mấy quà. Trứng gà và một cái chổi rơm để tặng cho hai vợ chồng, trong khi đó, bác sĩ Kim đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt. Buổi trưa, anh tranh thủ lên trấn mua nửa cân thịt lợn và nửa cân đường trắng. Tối đến anh mang sang tặng vợ chồng Lâm Uyển để mừng nhà mới, việc sửa nhà hoàn tất, tin vui nhanh chóng lan khắp đại đội, những người thân thích như Lục Trường Hữu, Lục Trường Phát hay kế toán trong đội đều tỏ ý chúc mừng. Họ mang đến 7 cân bột mì lương thực phụ và 20 quả trứng gà làm quà. Trong bối cảnh lương thực khan hiếm, có tiền chưa chắc mua được bột mì. nên những món quà này thực sự là hậu lễ đầy thành ý. Họ không chỉ chúc mừng nhà mới mà còn biết ơn Lâm Uyển vì đã mang nghề làm nhang muội đến cho đại đội, giúp mọi người có thêm thu nhập, ngoài ra, những gia đình được Lâm Uyển khám bệnh, bốc thuốc cũng không quên cảm ơn cô bằng những món quà nhỏ. Người thì tặng ghế, chậu sành, kẻ mang giơm hoặc vài cân lương thực, tất cả đều là những vật dụng cần thiết trong sinh hoạt hàng ngày. Buổi tối hôm ấy, Lâm Uyển làm một bữa mì trộn sốt cà. Tính với thịt, mì đầy ắp, ăn đến nỗi ai cũng no căng bụng. Lục Chính Hành vừa xoa bụng vừa hào hứng nói, "Chị dâu, để em đi lấy nước cho chị rửa tay." Lâm Uyển vội từ chối, "Không cần đâu, cậu ngồi nghỉ đi." Nhưng cậu nhanh nhảu đáp, "Em ăn nhiều quá rồi." đi lấy nước cho tiêu cơm, nói xong, Lục Chính Hành nhanh chóng đi làm. Lục Chính Thịnh thì đẩy một xe đá đến đổ ở góc tường, giúp gia cố nền đất. Đợi cả nhóm rời đi, trời cũng đã khuya. Lâm Uyển cùng Lục Chính Đình và bác sĩ Kim ngồi lại bên bàn trò chuyện. Cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi mọi việc cuối cùng đã đâu vào đấy.